Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chỉ cần hỏi một vài người quen trong quán Hồng là biết. Tất cả mọi người đều biết di tiến, chỉ có một mình tôi mà thôi. Triệu quần á thân tình nắm chặt tay cô. Về điểm ấy, chúng tôi cũng đã hỏi qua vài vị khách ở trong quán. Bọn họ đều xác định tình cảm của ai người thật sự là rất tốt. Một vị phóng viên cười nói Hiện tại truyền thông cũng thật đúng là Trừ khi viết bài cũng không điều tra rõ tin tức Lại viết bài sai sự thật như vậy Mọi người viết như vậy Tuy rằng không ảnh hưởng đến mọi người, nhưng mà đối với chúng tôi lại rất là ảnh hưởng và gây phiền phức đó. Triệu quân án lắc đầu thờ dài. Bắt quả Phương Tiểu Thư may mắn vẫn là không biết chuyện này. Xem ra hai người cũng không vì việc này mà gây hiểu lầm. Tôi tin tưởng Phương Di Tiến không phải là người phụ nữ như vậy. Phương Di Tiến nhìn Triệu quân án đang thoải mái nói chuyện với các phóng viên. Làm cho cô hài khoang đường như vậy cũng giải quyết được việc. Thì cô không khỏi cảm thấy buồn cười, thật là không còn gì để nói mà. Nhỉ vậy tại sao Vương tiểu thư vì sao lại muốn mở quán rượu chứ? Với bằng cấp của Vương tiểu thư, chắc chắn là có thể tìm được một công việc khác tốt hơn. Mọi người không cảm thấy không khí ở trong quán đây rất tốt hay sao? Quán rượu này vừa có thể giúp mọi người tha lòng tâm tình, khoái trá nói chuyện với nhau. Tôi không nghĩ có công việc gì là khác có giá trị hơn đâu. Tôi cảm thấy cô ấy rất là phù hợp với công việc này. Vương Di Thiến cảm thấy thật là rối loạn, tiếng của Triệu Quân Á và các phóng viên nói chuyện không ngừng truyền vào tai. Thế nhưng cô lại chẳng nghe thấy gì cả. Chi trừng mắt nhìn những bức ảnh trong tay mình. Cô gái kia thật sự là rất giống với cô, cô không khỏi cảm thấy vớ vẩn không thôi. Ai rốt cuộc đã tìm được ở đâu một cô gái có hình dáng giống tôi như vậy chứ? Sau khi các phóng viên đã hỏi xong, Rốt cuộc cũng cam tâm tình nguyện mà rời đi, Vương Di Tiễn nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Triệu quản á nhón vai rời cất lời. Bất quá cần một chút thời gian và tiền thôi. Hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Phương Di Tiến biết là không dễ dàng như vậy. Đầu tiên hắn phải tìm được một cô gái có bộ dáng cực kỳ giống cô, lại cần phải thuyết phục đối phương thừa nhận người ở trong bức ảnh đó là cô ta. Dù như thế nào, cô cũng cảm thấy việc đó là rất khó khăn. Tôi thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì. Có lẽ lúc trước những vết thương rất là đau, vậy nên bây giờ, hắn là vì cô làm nhiều chuyện như thế nào, cô vẫn không thể tin tưởng hắn như cũ được nữa. Việc này là do anh tạo ra, cùng hãy nên cho anh kết thúc. Mấy ngày này để em phải chịu ỉu quắt, thật sự là có lỗi rồi. Anh cho rằng phương xa chúng tôi thiếu nực anh, vì thế anh đối xử với tôi có không công bằng thì cũng coi như là hờn nhau đi." Cô đạm mạc nói. "Đối với chuyện này, cho dù anh chắc là hận cha em, nhưng anh cũng không thể cho bản thân mình đã làm tổn thương em. Không, anh căn bản không muốn nhìn thấy em phải chịu bất cứ tổn thương nào. Bởi vì hắn quá yêu cô, cho nên biết sợ với tình huống như vậy, cơ hội bọn họ trở về bên nhau là cực kỳ thấp thế nhưng hắn vẫn không hề buông tay. Nghe hắn nói vừa di tiến trong mặc một chút. Anh cảm thấy rất có lỗi với tôi, nhưng vẫn hận tra tôi như trước sao? Cô không biết phải phân chia yêu ghét như thế nào cho phải, chẳng lẽ hắn chịu mâu thuẫn như vậy không đau khổ hay sao? Anh không thể quên đi mối thù của cha mẹ, nhưng thật sự anh không có cách nào khống chế bản thân mình, đừng yêu em. Nếu hắn có thể bạc tình hơn một chút, như thế có thể rất bỏ được cánh nặng báo thù cho mẹ. Hoặc là đừng yêu cô nhiều như bây giờ Vậy thì ngày hôm nay Hắn sẽ không phải chịu sự giải phò đó Có lẽ Anh sẽ cảm thấy tôi tiên vị cho cha của mình Nhưng mà nói thật Tôi không nghĩ ông lại là hung thù hại chết cha mẹ anh Cha cô tính tính ngay thẳng Cô không nghĩ ông lại có thể làm ra chuyện này Bác Phương những năm gần đây Đối xử với anh và Nhã Linh cũng không tệ Khoe môi cô hắn dần dật Nếu không phải mẹ tự mình nói với anh những điều ấy Thì anh cũng sẽ không tên Trước khi bà chết còn không ngừng mắng Bắc Phương. Vương Di Thiến cúi đầu không nói gì. Cô tin hắn cũng không nói dối, nhưng cô cũng mất tin tưởng cha mình. Như vậy vậy rốt cuộc vấn đề là ở đâu? Di Thiến à, anh biết chuyện này không phải là cái cớ. Anh thừa nhận ngay từ đầu anh không có ý tốt khi tiếp cận em. Cũng xác thực đã làm một số việc không tốt. Nhưng sau này, anh thật sự là không muốn tổn thương tới em. Đặc biệt là sau khi phát hiện cô đã mang thai đứa nhỏ của hắn thì hắn vẫn tự trách bản thân mình không thôi. Cô nhắm mắt lại. Tôi không biết, có nên tin tưởng anh hay không nữa. Triệu quân á thở dài, bởi vì biết mình đã thực sự tổn thương cô quá sâu rồi. Em tin cũng được, bà không tin cũng được. Ai chỉ muốn nói cho em biết, đời này anh sẽ không động thâm với bất cứ ai khác cả. Cho dù tôi không hề yêu anh ơ. Hai việc này có gì là mâu thuẫn với nhau chứ? Anh cắt tiếng cười khổ. Không có, gì tiếng nghĩ thầm. Chuyện này cô quá là rõ ràng, cũng giống như là cô trước đây vậy. Biết rõ là hắn không thương cô, nhưng vẫn không thể khống chế được tình cảm của chính mình. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net